6. Tình yêu đại đồng. Mọi người đều yêu cái bản ngã của riêng mình và việc này tuyệt đối không có gì sai trái. Tuy nhiên, nếu chỉ yêu thân xác mình thì sẽ mang lại sự khổ đến cho kẻ khác. Bạn trở thành cái mà bạn yêu. Nếu bạn yêu những sự thể trần thế, bạn sẽ trở thành thế tục. Nếu bạn yêu tuyệt đế thì bạn sẽ trở nên thành phần của thượng đế. Tình yêu mà có một nguyên nhân, có một lý do thì không phải là tình yêu thuần khiết. Chỉ có tình yêu không có giới hạn, tình yêu vô điều kiện mới là đỉnh cử. Nó không biến đi mà liên tục tăng trưởng với thời gian. Không thể có đức hạnh hay sự tốt lành nào mà không có tình yêu. Chú giải 1. Mọi người đều yêu cái bảng ngã của riêng mình. Bảng tiếng Anh Every person loves his or her own self and they absolutely nothing wrong with this. Câu này có thể gây hiểu lầm. Ý của tôn sôi là phải ưu tiên linh hồn mình hơn thể xác. Nhưng chắc chắn nếu bảng ngã của ta đầy dục vọng thì sẽ rất sai trái nếu ta yêu nó. Hai Đạo Phật phân biệt bản ngại với chân ngại. Chân ngại thì siêu việt cả tốt lần sau, còn bản ngại thì dù tốt đến đâu chăng nữa, cũng chỉ tốt một cách tương đối. 3. Tình yêu vô điều kiện Không cần có một điều kiện nào cả. Tình yêu vô điều kiện, theo thiền ý, chỉ có được ở những bậc thánh. Hầu hết mọi con người trên thế gian đều yêu một cách có điều kiện. Chẳng hạn, một chàng trai thương yêu một cô gái vì một ánh mắt, một làn môi, một nhụ cười, một mái tắt. Có nghĩa là, nếu có một lý do, đều có hai chữ. Bởi vì, nhưng nếu tình yêu được dựng xây trên một điều kiện thì khi điều kiện ấy mất đi, tình yêu đó cũng chết. Điều ấy nói lên sự mong manh, phù du của những tình yêu trên trần thế. 4. Không thể có đức hạnh hay sự tốt lành nào mà không có tình yêu. Trong cuốn sách này, Tolstoy luôn nhấn mạnh đến tình yêu. Tuy nhiên, ta cần nhớ, đây là thứ tình yêu rất bao la chứ không phải tình yêu mong manh tựa khói như ta thường hiểu.